Từ sông Bến hướng ả giả Hoàng Đan, giọng đọc Hải i dinh hồi giọng đến độc Đan, Yến Hoàng h tác đọc lập, ký số 12.、Hướng、đông bắt đầu tiến công vào chiều 26 tháng 4. tức tiến công sớm hơn các hướng khác hai ngày nhằm mục đích kéo địch sang hướng này tạo điều kiện cho hướng bắc hướng chủ yếu của chiến dịch đột phá nhanh chóng vào trung tâm thành phố đồng thời chiếm các căn cứ trên tả ngạn sông đồng nai và sông sài gòn ngăn chặn địch rút ra biển bộ chỉ huy chiến dịch dự kiến hướng rút chính của chúng là theo đường sông ra biển khả năng rút chạy về miền tây cũng khó vì lúc này quân ta đã chiếm lộ bốn rút bằng đường không thì phương tiện của chúng hạn chế và chúng ta cũng có nhiều khả năng phá hủy sân bay cắt đường không đêm 26, cả hai sư đoàn đều tiến công có kết quả sư đoàn 304 chiếm được căn cứ nước trong trường huấn luyện thiết giáp của địch sư đoàn 325 chiếm được quận lị long thành 4 giờ sáng ngày 27. sở chỉ huy cơ bản chúng tôi di chuyển từ khu vực cạnh đường xuân lộc bà rịa lên căn cứ nước trong thì đồng chí ân quyền sư trưởng sư đoàn ba trăm linh bốn ra đón và yêu cầu chúng tôi lùi lại phía sau một ít vì tại đây đã có sở chỉ huy sư đoàn và tại sườn nam căn cứ cách đây bốn trăm linh m ta và địch đang giao chiến chúng tôi cho xe lùi lại năm trăm linh m và triển khai tạm trong rừng cao su tám giờ địch còn cho phi cơ giao oanh tạc vào đội hình sư đoàn ba trăm linh bốn và sở chỉ huy quân đoàn chúng tôi nhảy xuống một số đường hào xung quanh rừng cao su nên chỉ bị thương mấy đồng chí không ai hy sinh nhờ có phi cơ địch thúc giục nên chỉ sau một giờ chúng tôi đã có hào ẩn nấp và các đồng chí công binh đẵn cây tại chỗ làm thêm được ba bốn hầm kèo trong ngày hai mươi sau khi nắm rõ diễn biến chiến đấu ở cả ba sư đoàn kết hợp với việc liên lạc nắm tình hình quân đoàn bốn tiến công trên quốc lộ một về hướng trảng bom thị xã biên hòa chúng tôi được biết do ta mới tiến công ở hướng đông nên địch chống trả quyết liệt cố ngăn chặn ta tiến vào trung tâm thành phố trên hướng quân đoàn hai cũng như quân đoàn bốn tốc độ tiến công đều bị chậm lại có sư đoàn gần như dậm chân tại chỗ sau này khi kết thúc chiến tranh nhiều đồng chí nghĩ rằng ta đánh vào thành phố sài gòn như đánh vào chỗ không người địch không có chống cự gì tôi cần nói rõ là những đồng chí đó không nắm được tình hình cụ thể diễn ra trên chiến trường trong suốt quá trình tiến công nơi nào ta chưa tập trung đủ lực lượng tuyệt đối ưu thế đánh địch trên nhiều hướng cùng một lúc thì vẫn gặp sự chống trả mạnh của địch chiến sự diễn ra rất gay go ta phải giành đi giật lại ở nhiều nơi quân đoàn hai đột phá để cắt đường một bắc đèo hải vân sư đoàn ba tiến công phan rang quân đoàn bốn tiến công xuân lộc và lúc này đây ở ngay trước cửa ngõ sài gòn trong đêm 27 tháng 4 cũng đã có đồng chí nêu ý kiến cho binh đoàn thọc sâu tức lữ đoàn 203 tăng thiết giáp phân tích tình hình chúng tôi thấy trong hai ngày hai bảy và hai tám lúc các hướng chưa đồng loạt tiến công nếu đưa thêm một lữ đoàn thì chỉ làm tiêu hao thêm lực lượng và nhất là khi thời cơ đến không còn lực lượng mạnh để thọc sâu vì vậy chúng tôi chỉ lệnh cho sư đoàn ba trăm linh bốn tiếp tục đột phá chính diện và trung đoàn hai m ư đánh vua hồi địch ở nước trong để bao vây chúng mở đường cho chủ lực tránh nước trong đi thẳng lên long bình tiếp cận xa lộ lệnh cho sư đoàn ba trăm hai mươi năm đưa một lực lượng bảo vệ đường để pháo binh nhanh chóng lên chiếm lĩnh trận địa ở nhân trạch bảo đảm bắn được vào sài gòn và sân bay tân sơn nhất trong ngày hai mươi chín tháng bốn h ư mệnh lệnh và kế hoạch trên giao Suốt tháng ngày 28, cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt ở khu nước trong và nhơn trạch nhưng cho đến đêm thì cơ bản ta làm chủ được nước trong nhơn trạch bảo đảm cho sư đoàn ba trăm linh bốn ngày hai mươi chín tiến đánh long bình và sư đoàn ba trăm hai mươi năm đưa pháo binh lên nhơn trạch sáng hai mươi chín ngày tổng tiến công của tất cả các hướng tôi từ chỉ huy sở cơ bản quân đoàn đi lên phía sư đoàn ba trăm hai mươi năm chủ yếu để kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của tiểu đoàn pháo nòng dài tiểu đoàn có nhiệm vụ bắn sân bay tân sơn nhất đến nơi tôi thấy tiểu đoàn đã bắt đầu bắn vào sân bay hoàn thành nhiệm vụ triệt hẳn việc sử dụng sân bay của địch sau khi không quân ta đã đánh phá ngày 28 t h á n g 4 trên trời trực thăng bay liên tục để di tản bọn mỹ ngụy ra các tàu biển chúng bay từ trung tâm thành phố theo hướng đông nam để ra biển nên tránh được hỏa lực các loại của sư đoàn ba trăm hai mươi năm thật đáng tiếc một số tên gây tội ác lớn nhất đã có thể chạy thoát bọn địch cũng biết chỉ có trực thăng thì không chở được bao nhiêu nên chúng tổ chức thêm đường rút khác là theo sông đồng nai và sông sài gòn ra sông lòng tàu để ra biển bộ đội ta đã ở trên bờ sông nhưng các loại pháo của ta còn ở phía sau chúng tôi chỉ có một tiểu đoàn pháo nòng dài ở nhân trạch nhưng lại thiếu thiết bị để bắn vào sân bay nên không bắn xuống sông được nếu cho các đại đội pháo này di chuyển ra bờ sông thì vừa có thể không kịp vừa có thể không hoàn thành nhiệm vụ khống chế sân bay biện pháp cuối cùng đã được áp dụng chuyển cao xạ ba bảy ra bờ sông và chúc nòng bắn xuống sông việc bảo vệ pháo mặt đất trong ngày hai mươi chín thực ra cũng không cần thiết đoàn tàu địch hơn sáu mươi chiếc bắt đầu đến pháo cao xạ bắn súng máy bắn dkz bắn và tiểu liên ta cũng bắn rất nhiều tôi hỏi một chiến sĩ tiểu liên bắn thì ăn thua gì đồng chí đó trả lời bắn cho khí thế tôi cũng không hiểu khí thế là gì thực ra súng bắn nhiều quá chúng tôi không làm sao chuyển lệnh cho các khẩu cao xạ ba bảy ly và dkz là những loại súng có hiệu lực có thể bắn chìm các loại tàu nhẹ của địch được vì vậy pháo ta bắn không thật tập trung vào những chiếc đi đầu để đánh chìm nó và bắt những chiếc sau quay lại hơn mười chiếc chạy thoát mấy chiếc hỏng máy nằm lại tại chỗ một số bắt đầu chìm số còn lại buộc phải quay lại sài gòn nhiệm vụ chặn địch trên sông hoàn thành không thật xuất sắc từ 1 6 t i s h ngày 29 tháng 4, không còn chiếc nào liều mạng tháo chạy ra biển nữa sau khi đánh chiếm thành tuy hạ sư đoàn 325 tổ chức vượt sông tôi và đồng chí tâm sư đoàn trưởng sư đoàn 325, cho xe vượt lên và đến bờ sông sài gòn khoảng một giờ ngày 30 tháng 4. không một chiếc thuyền nào bên bờ ta sông rộng mênh mông chỉ có cách duy nhất là điều tiểu đoàn cầu phà lên để ghép phà tôi nói với đồng chí tâm có lẽ sau ba giờ nữa tức gần sáng các cậu mới vượt được khả năng vào trung tâm thành phố trước các đơn vị khác không còn nhưng cố gắng trong ngày ba mươi chiếm xong khu vực nhà bè và quận chín theo như phân công nếu sớm hơn thì vào chiếm khu vực cảng sài gòn căn cứ thủy quân xưởng ba son sau khi thảo luận xong việc vượt sông với đồng chí tâm tự thấy việc đôn đốc pháo bắn vào sân bay tân sơn nhất đôn đốc việc chặn địch rút theo hướng đường sông đã hoàn thành tôi trở lại sở chỉ huy quân đoàn đồng chí lê linh và đồng chí nam long nắm được tình hình các sư đoàn và các quân đoàn b ạ n qua hai đồng chí tôi được biết trong phạm vi quân đoàn sư đoàn ba t h đã hoàn thành chiếm căn cứ long bình và binh đoàn cơ động thọc sâu đang chuẩn bị để nổ súng vượt sông đồng nai cầu xa lộ trên sông đồng nai vẫn còn trên hướng vũng tàu cầu bị phá nhưng sư đoàn đã dùng thuyền vượt qua sông trên nhiều đoạn sư đoàn hiện đang đi bộ để tiếp cận thị xã vũng tàu các quân đoàn bạn quân đoàn bốn đã vào thị xã biên hòa nghe nói cầu đường một qua sông đồng nai bị gãy không biết quân đoàn bốn xử trí thế nào điều cần chú ý là quân đoàn ba đã đến cách sân bay tân sơn nhất ba km và như vậy chỉ cách dinh độc lập chín đến mười km trong lúc đó quân đoàn hai còn cách hơn ba mươi km sau này chúng tôi được biết không riêng chúng tôi mà cả năm mũi tiến công ai cũng muốn hoàn thành sớm nhiệm vụ của mình theo sự phân công và sau đó ai cũng muốn đưa đơn vị mình vào dinh độc lập trước sáu giờ ngày ba mươi tháng b ố tiếng súng lại rộ lên ở tất cả các hướng trực thăng địch không nhiều nhưng vẫn còn một số tiếp tục bốc người ra biển làm việc gì ở sở chỉ huy cơ bản bây giờ tiếp nhận báo cáo sư đoàn để báo cáo lên trên và thông báo cho các sư đoàn tình hình các đơn vị bạn ngoài ra không biết làm gì hơn tình hình chuyển biến mau lẹ quá một số việc do các sư đoàn ở phía trước tự lo liệu giải quyết mọi mệnh lệnh phía sau lên đều trở nên lạc hậu trên hướng chủ yếu hướng đường xa lộ đồng chí an và đồng chí trang tiền phương quân đoàn cùng binh đoàn thọc sâu đã vượt qua sông đồng nai thấy không có việc ở sở chỉ huy giữa lúc quân đoàn đang tranh chấp từng giờ từng phút để vào nhanh trung tâm xào huyệt địch tôi bàn với đồng chí lê linh đồng chí ở nhà cùng với đồng chí ái tham mưu trưởng là đủ để tôi và đồng chí nam long lên gặp đồng chí an tám giờ chúng tôi đến thủ đức và gặp đồng chí an sau khi nói chuyện với đồng chí an và đồng chí thái cán tham mưu phó chỉ huy cơ quan tham mưu tiền phương chúng tôi được biết xung quanh thủ đức bọn địch ở trường bộ binh đã bỏ chạy nhưng bọn địch ở trường cảnh sát đang chống cự một tiểu đoàn bộ binh cùng một đại đội tăng đang thanh toán địch trong khu vực này binh đoàn thọc sâu do đồng chí tài lữ trưởng đồng chí tùng chính ủy lữ đoàn chỉ huy như trên đã nói binh đoàn thọc sâu lấy nòng cốt là lữ đoàn tăng thiết giáp hai trăm linh ba được tăng cường một tiểu đoàn bộ binh cao xạ công binh quân đoàn sư đoàn ba trăm linh bốn sau khi chiếm tả ngạn sông đồng nai bảo đảm cho binh đoàn thọc sâu vượt lên chỉ để lại một trung đoàn chiếm lĩnh căn cứ long bình lực lượng còn lại cũng vận động lên phía trước theo ngay sau binh đoàn thọc sâu để tiếp tục giải quyết bọn địch còn lại hai bên đường và chi viện cho binh đoàn thọc sâu lúc gặp khó khăn trên đường tiến vào nội đô đến đầu cầu xa lộ trên sông sài gòn lữ đoàn hai n gặp địch bên kia sông và hai tàu chiến dưới sông bắn trả chúng bắn cháy một xe tăng ta trong đó có đồng chí tiểu đoàn trưởng xe tăng đại đội xe tăng đi đầu phải dàn hàng ngang bắn vào quân địch chống cự yểm hộ cho các đại đội sau vượt lên sau khi bắn mấy loạt quân địch bỏ chạy đại đội bốn lên đầu đội hình tiếp tục tiến tiểu đoàn tăng có tiểu đoàn bộ binh ngồi trên xe vượt qua cầu tiếp theo là chỉ huy sở lữ đoàn ngồi trên xe bọc thép tôi và đồng chí nam long lúc đầu ngồi cùng xe bọc thép với đồng chí tùng chính ủy nhưng sau thấy ngồi trên xe bọc thép quá ồn ào và chạy lên chạy xuống khó khăn nên chúng tôi lại lên xe con đi sau xe bọc thép của chỉ huy lữ đoàn sau khi vượt qua cầu sài gòn cơ bản không còn địch chống cự và cũng như ở đà nẵng nhân dân ra đầy hai bên đường để hoan hô bộ đội để xem bộ đội chúng tôi không có ai là người sài gòn chưa ai biết gì các đường phố trong sài gòn với kinh nghiệm đã vào nhiều thành phố thị xã việc vào đánh dinh độc lập cũng không khó khăn gì với vài người dân nhiệt tình dẫn đường đi bằng mô tô phía trước cứ thế chúng tôi đi thẳng đến dinh độc lập sau khi cho xe tăng và bộ binh bao vây ngôi nhà chính của dinh độc lập và án ngữ các hướng vào dinh đồng chí thể trung đoàn phó trung đoàn 66 cùng một số cán bộ và chiến sĩ lên tầng hai vào căn phòng rộng nhất nơi toàn bộ các thành viên của cái gọi là nội các dương văn minh đang hội họp chúng cũng định làm ra vẻ một chính phủ đường hoàng để bàn giao đồng chí thệ nói các anh đã bị bắt mọi người ngồi yên tại chỗ và làm theo lệnh chúng tôi sau đó đồng chí thệ và đồng chí tùng gọi dương văn minh ra đài phát thanh tuyên bố việc đầu hàng không điều kiện đồng chí tùng thay mặt quân giải phóng tiếp nhận sự đầu hàng kêu gọi các lực lượng còn lại hạ khí giới chúng tôi có nghĩ đến chuyện quân đoàn hai có khả năng vào dinh độc lập trước trước lúc xuất quân tôi đã nói đùa với đồng chí lê trọng tấn là kỳ này chúng tôi sẽ vào quét dinh độc lập cho sạch và ngủ một giấc ở đây cho bõ những ngày mỏi nhọc thực ra chưa có sự chuẩn bị gì về các mặt công tác cũng như thủ tục khi chiếm được dinh độc lập lời tuyên bố đầu hàng không điều kiện của dương văn minh do đồng chí thể đọc cho dương văn minh ghi và lời tuyên bố của đồng chí tùng thay mặt quân giải phóng đều do các đồng chí ứng khẩu cả tất cả nội dung của nó mọi người đều rõ đáng mừng là trình độ chính trị của cán bộ ta rất vững vàng những nội dung đều đạt yêu cầu khi nghe các lời tuyên bố đó qua đài thu thanh một đồng chí trong bộ chỉ huy chiến dịch khen cán bộ ta nói vậy là tốt nếu có sửa thì chỉ cần sửa một chữ nói người nào hạ khí giới đầu hàng sẽ được đối đãi tử tế người nào ngoan cố chống cự sẽ bị nghiêm trị cần sửa lại kẻ nào chống cự sẽ bị nghiêm trị đã dùng chữ người ở vế thứ nhất không nên dùng chữ người ở vế thứ hai khi tôi vào dương văn minh đã đi ra đài phát thanh chuẩn tướng hạnh trông thấy tôi đoán là người chỉ huy nên đến báo cáo về tình hình trong dinh trước lúc quân giải phóng đến giới thiệu những nhân vật chính có mặt tôi nói với chuẩn tướng hạnh ở đây còn liên lạc được với đơn vị nào anh cho họ biết các anh đã đầu hàng không điều kiện và báo các đơn vị đó nhanh chóng đầu hàng chuẩn tướng hạnh kể ra cũng được việc đã liên lạc và truyền lệnh được cho nhiều đơn vị khác vũ văn mẫu thủ tướng xin phép để được gặp đại diện mặt trận với ý định bàn giao về nhà sớm tôi nói với mẫu chúng tôi là quân nhân vì vậy các anh cứ ở đây ngay trong gian phòng này ngày mai sẽ có đại diện mặt trận đến các anh cứ ngồi chơi thoải mái hôm nay ăn thử một bữa cơm việt cộng cho vui trông bọn chúng cũng có vẻ yên tâm nói cười vui vẻ với nhau khoảng mười ba giờ chúng tôi đang ngồi chuẩn bị bản thông cáo số một của quân giải phóng cho nhân dân sài gòn thì hai loạt súng cối tám hai bắn ngay vào trước cửa ngôi nhà chính và nổ súng ra khắp xung quanh sau này mới rõ là một đơn vị từ phía tân sơn nhất sau khi chiếm xong khu vực phân công cũng tìm cách tiến nhanh đến dinh độc lập một cách máy móc là trước khi tiến vào mục tiêu phải bắn chế áp trước cũng may các đồng chí bắn có hai loạt khi nghe tiếng súng các đồng chí xe tăng cũng không hiểu súng ở đâu bắn đến lại máy móc dùng súng đại liên bắn ra xung quanh tất nhiên là chỉ bắn chỉ thiên thật ra hai bên bắn nhau nhưng cũng hơi ngờ là không còn địch chống cự vì dân đứng đầy đường phố chúng tôi phải dẹp hơn một tiếng đồng hồ mới yên tiếng súng phải cho người gọi từng xe để ra lệnh ngừng bắn khoảng mười bốn giờ lại xảy ra một chuyện nữa bây giờ kể lại thì có đồng chí ngạc nhiên nhưng lúc đó thì tôi nghĩ cũng không phải có gì lạ lắm chúng tôi đang ngồi đầy ở các bậc lên nhà thì thấy một tiểu đội từ ngoài vào đồng chí đi đầu nhanh chóng đặt gói bộc phá vào chân ngôi nhà định giật nụ xòe cho bộc phá nổ đồng chí ân lập tức chạy đến xô đồng chí này ra và hỏi ta đã chiếm rồi sao đồng chí còn đặt bộc phá đồng chí này ngớ người ra một lúc có lẽ lúc này đồng chí đó mới thấy hành động của mình là vô lý đồng chí nói chúng em được lệnh đi đầu lệnh tôi có ý định nhất thiết không cho ai vào nhưng rất nhiều đơn vị tiến đến xào huyệt cuối cùng của địch khẩn khoản xin vào xem một tí chúng tôi cũng phải nhượng bộ để các đồng chí vào xem tất nhiên chỉ cho phép đứng xung quanh không cho vào trong sau lúc tiếp tục thảo xong thông cáo số một khoảng 17 giờ các đồng chí đại diện quân đoàn bốn vào các đồng chí nói các đồng chí có nhiệm vụ chiếm dinh độc lập nhưng vào chậm nay cho xin bàn giao lại chúng tôi vui vẻ bàn giao ngay thật ra chúng tôi cũng muốn bàn giao nhanh để ra ngoài nắm lại tình hình các đơn vị và trước mắt nghỉ ngơi một ít đã bốn năm ngày đêm không hề chợp mắt trên đường xe cộ người chen chúc nhau chúng tôi phải hết sức vất vả và mãi hai mươi bốn giờ mới về đến thủ đức nơi chúng tôi dự định đặt chỉ huy sở quân đoàn sau khi hoàn thành nhiệm vụ đồng chí lê linh và cơ quan quân đoàn cũng đã di chuyển lên đây từ chiều lúc về định nghỉ nhưng thực ra không ai nghỉ được việc nắm tình hình thì cũng không khó lắm đã có một số đồng chí cơ quan làm sở dĩ không ngủ được vì tình hình diễn ra nhanh quá chuyện nhiều quá kể cho nhau nghe không hết được có lẽ cũng không phải chuyện nhiều mà cái chính là người nào cũng có cảm giác là lạ có lẽ là cảm giác vui mừng nhưng lúc đó cũng không hiểu cảm giác gì ngồi nghĩ hết chuyện này sang chuyện khác nghĩ không biết bây giờ anh em đang làm gì có canh gác cẩn thận hay lại lơ là mất cảnh giác nghĩ hà nội bây giờ ra sao vợ con mình nghĩ gì lúc này khi chiến tranh đã kết thúc nghĩ thương các đồng chí hy sinh trước giờ chiến thắng v v nghĩ rất nhiều hết chuyện này sang chuyện khác ngồi nghĩ nói chuyện với nhau ra một vài mệnh lệnh cần thiết cứ thế chúng tôi thức đến sáng con đường đến dinh độc lập thật là xa từ sông bến hải không phải từ khe xanh cũng không phải từ khe xanh mà từ những ngày đầu chống mỹ từ những ngày đầu chống pháp thì đúng hơn rồi đây tất nhiên còn nhiều việc để làm trước mắt dầu sao cũng đã hoàn thành được nhiệm vụ cao cả nhất đánh cho mỹ cốt đánh cho ngụy nhào mời quý vị và các bạn